truyện dài Canada Sứ Lãnh Cần Mạnh Tác giả Tám Tình Tăng Tập thứ 34 Bạc cũng là tập cuối cùng Hãy subscribe năm qua rời xa xứ mẹ Mang theo quy hương một kiếp con người Ây trong tim tôi tưởng trừ đã mất một thoáng xưa của ấy ngày nào tôi bây giờ những con chim lặt bay tổ áo, nơi xưa người một miền đất xa xôi có những ngày trời vào đông ngoài tuyến trắng cơn gió lạnh về vô tình giết kẻ tha phương. tôi hỏi em có bao giờ Nhân nào trả lời nhớ lắm mày ơi Nước mất nào từng giận lề của người xứ đường Đã bảo cả trống nuôi con thì hắn biết là không sưng sướng gì rồi. Giàu trước hai tiếng vừa mới trở về cuộc sống độc thân, nhàn hạ thoải mái. Dù đi làm nhưng tà tà cũng dư dật. Từ khi mang hai đứa nhỏ con của Liễu và Bộ về nuôi, nhà có thêm hai miệng ăn, thì anh ta ngày tối bù đầu. Tụi nhỏ ăn uống có bao nhiêu nhưng phải nấu nướng đàng hoàng. Sáng sớm điểm tâm, trưa gói thức ăn mang theo đi học. Và chiều về dùng bữa chính trong ngày Còn chưa nói tới đồ ăn giọng Phải có cho chúng nó nữa Đã thế mà anh còn phải tăng giờ làm Để có thêm thu nhập Hai đứa con mỗi ngày một lớn Nào tiền quần áo, dày dép Xuân, hạ, thu đông Bốn mùa, bốn loại Chào ơi, mới có một năm đầu thôi Mà hai tiếng mất đi gần chục ký Chứ có ít rõi gì Cho tới khi bảo lãnh lan sàng Về mặt pháp lý là chồng vợ Và đương nhiên trong thời gian đầu làng bắt buộc phải ở tạm nhà hai tiếng để đề phòng khi cơ quan di trú, thình lình kiểm tra. Bởi vì dạo sau này có quá nhiều trường hợp bảo lãnh mà cho nên họ gắt lắm. Phát giác ra vợ chồng giả là A-Lê đuổi về nước cái rực. Tuy là ở chung nhà là vợ vợ chồng chồng như thiệt đó, nhưng ban ngày thì cơm chung mâm, tới tối thì phòng ai nấy ngủ. Cũng nhờ thời gian ở chung này Nên Lan mới hiểu hai tiếng nhiều hơn Ở quê nhà Mới qua thấy cái gì cũng lạ Mà lạ nhất là khi Lan Chứng kiến cái cảnh hai tiếng đi làm về tới nhà Vừa cởi giày ra Là lao vào bếp nấu nấu nướng nướng Ăn uống xong còn phải ngồi Coi bài vở tụi nhỏ Cuối tuần thì hết hút bụi Lao nhà Là giặt đồ đi chờ dọn dẹp trong ngoài cả ngày không xong việc Đàn ông ở Việt Nam lo ăn chơi nhậu nhẹt, sướng quá trời, quá đất Còn đàn ông mình này, xạo khổ cực quá Dù trước đó có nghe hai tiếng kể sơ qua về gia cảnh của mình, đơn chiếc ra sao Nhưng Lan không thể hình dung nổi một người đàn ông lại có thể Vừa đi làm vừa chăm sóc hai đứa nhỏ một cách tỉ mỉ Có thể nói gần như công việc của hai người một lúc Nàng thầm cảm phục người đàn ông mà bà Nam đã hết lời ca ngợi nhớ cái hôm mới qua tới ăn bữa cơm đầu tiên ở nhà dần trộm bà năm hỉ hả hết sức hết dòm hai tiếng rồi quay sang dòm lan bà gật gù phán một câu như vậy chắc ông trời ống suy khiến hay sao mà cuối cùng gọi để cho thằng hai về bển cưới bay đem qua được tới đây vậy kể ra hai đứa bay cũng có duyên nợ với nhau chứ chẳng hông đợi bây giờ đừng có nên kén chọn quá. Thằng hai dù là đàn ông có một đời vợ, Còn bay là gái mới lớn, Nhưng hể chỗ nào thấy được là mình ưng cho yên phận mình. Bây giờ coi, mấy cái thằng cha diệt Kiều, Dù vợ con tùm lum ly dị ba bốn lần, Mà còn về bển cưới con gái mười bảy mười tám gầm gầm đó, Chưa nói gì thằng hai đây. Mới có một đời vợ Làng cúi đầu giả bộ bưng chén đưa lên Để chè, đôi gò mát đàn ứng đỏ Vì câu nói của bà nằm Khiến cho cả bàn đều đổ dụng ánh mắt về nạn Nhưng đó chỉ là lúc người ta mới qua thôi Cho nên còn e e thẹn thẹn cúi đầu đỏ mặt Chứ bây giờ chỉ sau vài tháng Ở chung nhà với nhau Nghe suông không bằng mắt thấy Làng coi cái mọi cảm cảm cái anh chàng gà trống nuôi con này rồi. Nàng tuy đi làm trong tiệm neo, cùng với em gái dần ròm, cũng bận biểu lắm chứ đâu có nhàn nhã gì. Như vậy đó, mà chiều về thì vo tay áo, nhảy vào bếp nấu nướng và thay tiếng còi sóc hai đứa nhỏ. Liên là đứa lớn, đã có chút hiểu biết nên tỏ vẻ không thân thiết gì với người đàn bà xa lạ ở chung nhà này. Nhưng còn thấm thì hình như thiếu đi tình mẫu tử nên được làng chăm sóc chiều chuộng, nó tỏ ra quyến luyến, càng ngày càng cuốn quyết nàng hơn. Thậm chí tối tối đòi ngủ chung với nàng mới chịu. Làng cũng ngạc nhiên không ít, chỉ một thời gian ngắn thôi mà cả hai chị em, chúng chẳng hiểu ai suối ai biểu, chúng lại gọi nàng bằng tiếng má gọn bân một tiếng cũng má mà hai tiếng cũng má mới là chuyện lạ. nàng ban đầu cứ tưởng hai tiếng dạy chúng nhưng nghĩ lại thì không đúng. một người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn, bao giờ cũng vẫn giữ kẻ với mình như ngày đầu mới gặp thì làm gì dạy biểu trẻ nhỏ những chuyện lạ lùng như thế chứ? tuy nhiên làng cũng vui vẻ gọi chúng lại bằng tiếng con thường thường triệu mến. Trong những bữa ăn đặc biệt là dịp cuối tuần, nghe làng và hai đứa con trò chuyện vui vẻ, đối đáp má má con còn vàng nhà khiến cho hai tiếng cũng cảm thấy vui lây với niềm vui mới mẻ. Một mái ấm gia đình, một hạnh phúc đơn sơ mà anh tạ tưởng chừng như cả đời mình không còn được cái diễm phúc để nhìn thấy được. Một đêm nọ vào ngày nghỉ, hai con đã ngủ, chỉ còn Lan lọ mọ trong nhà bếp chiên xào gì đó, trong khi hai tiếng thì ngồi xem tivi. Đang lúc phim chán phèo muốn tắt đi ngủ cho xong, thì Lan hỏi nhỏ Anh hai, uống cà phê không Sẵn có nước sôi em pha cho. Hai tiếng, ngắt một phát dài thược rồi gợt đầu. Ờ... <cười> À, cũng được, mai nghĩ mà đi ngủ sớm thì cũng ổn, a xin phiền con chút vậy." Lan cười. cười. "Phiền gì mà phiền, tại em đương như không cũng thèm cà phê nên pha, sẵn pha cho anh luôn mà." Lật bật đó là nàng đã mang tới hai ly, một cho tiếng và một cho mình, ngước nhìn tivi rồi Lan ngồi xuống cái ghế bên cạnh hai tiếng, hỏi bắt chuyện. "Nãy giờ Em có chuyện muốn hỏi, nhưng mà thấy anh hai nằm coi truyền hình ngoài, không dám phá. Tiếng sửa lại, thế ngồi ngay ngắn, xua tay, cười xòa. <cười> Buồn thì mở tivi coi bậy vậy mà, cô ngại cái gì không biết. À, có muốn hỏi thì cứ việc hỏi chứ sợ gì mà không dám. Cô thiệt à. Lan đưa tay kẻ vuốt tóc rồi nhìn thẳng vào mắt hai tiếng nhập đề liền. Nè... Em tính với Huệ là sẽ hùng vốn mở thêm tiệm mới ở dưới út Viu mình. Chỗ này á, nghe anh dần nói được lắm. Anh hài thấy sao hả anh hài Hai tiếng còn chưa biết trả lời câu hỏi của Lăng ra sao cho Xuân. Bởi vì ba cái nèo nhít này anh ta có biết gì đâu mà hỏi. Chợt làng nói luôn. Dũng Liễn bỏ vô lúc mới thì hơi bộn. Vì mình phải sửa sàn tiệm theo ý mình, với lại một bàn ghế này nọ, vị chi cao lắm là ba tới bốn chục ngàn. Nhưng mà tiền bạc thì khỏi lo, em có sẵn một mớ ở đây, và còn đất đài nhà cửa của em đang cho người ta mướn ở Việt Nam. Em về bển một chuyến, coi bán hết, là kể cũng dư sức qua cầu. Bởi vậy em hỏi ý của anh, coi anh tính ra làm sao? Nghe nàng nói vậy, hai tiếng mới giật mình. Tế ra cô nàng cũng giàu quá, chứ có phải túng quẩn thiếu thốn gì đâu nè. Nhưng sao thấy cô ta từ ngày sang Canada tới giờ, đâu có khi nào, tỏ ra là người có tiền đâu nhé. Anh ta cười trả lời. Tôi đâu có biết làm ăn làm uống gì đâu mà cô hỏi. À, nhưng nếu có cơ hội thì cô nên thử xem sao, bởi vì cô già huệ là người trong nghề, nói được là được mà coi em làm cái gì thì cũng phải hỏi anh anh chịu em mới dám chứ anh hai tiếng hớp một ngụm cà phê rồi gật cù phải công nhận lăng pha cà phê đúng điệu. hai đường một sữa của mình quá rồi cô làm như tôi lẫn cái gì của cô không bằng muốn làm gì thì làm sao lại không phải hỏi tôi coi bộ, thời gian hơn một năm qua anh không có coi em lại gì trong mắt của anh hai hết son hai hay là anh anh chê con nhỏ này không xứng với anh hắn hai câu nói đột ngột của lan khiến hai tiếng giật thoát tưởng chừng như sắp phun ngụm cà phê ra đầy bàn anh nhìn thẳng vào đôi mắt buồn buồn của lan nói Ý cô nói gì vậy cô lan tôi đâu có phải chê khen gì cô đâu nà Không lẽ ở đây lâu rồi mà cô còn chưa biết hoàn cảnh của tôi sao hết cô? Tôi lẳng thằng đàn ông đã có đời vợ và như cô đã thấy đó, hai đứa nhỏ và một thằng cha vô tài vô năng là một gã tài xế taxi quen, ngày ngày phải ly thân chạy đông chạy tây kiếm từng đồng bạc, đủ ăn đủ mặc đã là may lắm rồi còn dám chê khen ai nữa mà cô nói vậy chứ? Làn hết mấy tóc ra sao, nàng xoay xoay ly cà phê trên tay lấy giọng điều đều nói. Anh nói như vậy là anh sai rồi anh hai, có lẽ đó vì anh mặc cảm chỉ nhìn thấy cái bề ngoài cơ cực của mình hoặc giả đó anh so sánh với những người chung quanh thấy nhiều người qua cùng một lượt có kẻ ăn nên làm ra rồi anh nhìn lại mình mà nỗi lòng tự ti để cái mặt cảm nó ám ảnh anh hài Người ta đã sống ở trên đời này đâu phải để đánh giá nhau qua cái bề ngoài lợi danh, quyền thế hay tiền tài vật chất. Cái đó đó chỉ là cái mặt nổi trong xã hội. Nói trắng ra đó, họ là những người may mắn, có thời, nên được ông trời ưu đãi Còn những người kém may mắn thì thiếu trước hụt sau, phải nai lưng, kiếm từng đồng từng cắt, để có cái ăn cái mặt mà sống. Hỏi anh nè, bởi vì họ kém may mắn không gặp thời, chứ... Sinh ra đâu có ai muốn như vậy. Thước đo lòng người á, không có phân biệt giàu sang hay khốn khổ. Anh hai nói nghèo thì không phải nghèo, nhưng cực khổ thiệt, đúng là cực khổ á. Mà ở đây anh dòm coi, ai cũng tuổi con trầu, phải kéo cài hết, chứ ai sung xuống anh không ngồi rồi của trôi vô nhà đâu mà, anh mặc cảm giết thiên hạ chứ. Hai tiếng vẫn lắc đầu, Nói với một giọng buồn rầu cho thân phận. Cụ làng nói vậy chứ anh Tôn thì chắc không có dám đèo bồng nhìn theo thiên hạ đâu cô ơi. Hoàn cảnh của Tôn thì neo đơn. May mắn là có đủ sức khỏe để kiếm cơm sống qua ngày đặng nuôi hai đứa nhỏ ăn học. Cụ không biết chứ bây giờ thì chưa có nói gì. Nhưng thời gian từ đây cho tới hai đứa vào đại học, xong xuôi ra trường tự tìm việc làm thì tính ra vẫn còn cả 10 năm nữa mới dứt. Tôi đã hứa với chúng nó là sẽ bảo đảm cho hai đứa tới ngày ấy, cho nên hiện tại chưa có dám nghĩ tới chuyện khác câu à. Lan nhìn sâu vào, đôi mắt hai tiếng khẽ gạt đầu nói. Em biết mà anh, nhưng trách nhiệm ấy anh không có thể cho người khác sang sẻ với anh chút nào sao? Hai tiếng biết ý trong câu nói này của Lan nên lắc đầu cười. Cô Lan à, chắc cô không có biết chuyện hai đứa nhỏ đây không phải là con ruột của tôi chứ. Sẵn đây tôi nói cho cô biết, chúng nó là con của thằng em khốn nạn của tôi. Lan xua tay chặn ngang lời tiếng. Anh, anh, anh, em biết chuyện này lâu rồi mà anh hai. Cũng vì biết cái chuyện này nên... Trong bụng em, thiệt lòng mà nói càng cảm mến anh hai hơn. Có người đàn ông nào quên mình dám xả thân vì người khác như anh hai đâu. Đợi bây giờ, người ta chỉ lo chạy theo tiền tài vật chất, bỏ cả nghĩa nhân. Còn anh hai thì ngược lại, càng ở gần anh và hiểu anh nhiều, thì em càng thấy trong anh có một cái gì đó khiến cho người ta, khiến cho người ta không có thể um... nói tới đây nàng vội nhanh nhẹn xe người tới gần sát bên hai tiếng, tấm thân mềm mại và ấm áp mang theo mùi xào nấu thức ăn còn vương động lẫn hương vị của gia thịt đàn bà quyện vào mũi hai tiếng, khiến Châu anh ta ngơ ngẩn thần hồn, định mở miệng nói cái gì đó nhưng Lan đưa tay lên che miệng tiếng suýt khẽ. Anh đừng có nói tới chuyện của hai đứa con mình nữa. Rủi hai đứa nó thức giấc Nghe được tụi nó sẽ buồn Từ ngày cưới lăng Bảo lãnh rằng chung sống một nhà Nhưng có bao giờ tiếng và nàng Cần gũi thân mật đến độ Già chạnh làn da như thế này đâu Một gã đàn ông thiếu thốn đàn bà chồng một thời gian khá lâu như hai tiếng Lại lọt vào hoàn cảnh như vậy Dù là thần tiên cũng phải đồng lòng huống chị là một anh chàng Phạm phu tục tử như tiếng Mê -li, thì mê -li đó Nhưng hai tiếng còn chút tỉnh táo để nhắc lại cho Lan biết một lần nữa. Cô Lan à, chắc cô chưa biết tôi là một thằng đàn ông bị bệnh vô sinh, không thể có con được. Cô, cô... Lan nghiêng đầu hất mái tóc ra sao, nàng nhìn thẳng vào mặt hai tiếng, chận ngang. Anh, đừng có tưởng cái chuyện của anh, em không có biết cái gì hết đâu ngang. Anh Tám anh kể cho em nghe rồi. Anh Con báo đàn ông trên đời này không có ai tốt bằng anh hai. Ai mà làm vợ anh hai thì tốt số nhất thiên hạ. Mà em nghĩ cũng đúng thiệt nha. Thời gian sống chung với anh tính ra cũng đủ để chứng minh điều đó. Anh hai à, bỏ cái tự ti mặc cảm của anh qua một bên đi. Còn việc anh biểu anh không thể có con được thì đó cũng đâu phải là cái lỗi của anh liên và thắm ở trong nhà nãy làm chi bộ mình không phải đã có với nhau hai đứa con rồi đó sao anh hai lời của nàng như những giọt mật ngọt thấm vào lòng hai tiếng coi ra ly cà phê đêm nay ngon thì ngon thiệt nhưng chưa hẳn đậm đà bằng lời nói dịu êm của gia nhân tri chỉ bên tai hai tiếng tự dưng thấy thích cái gã tám tình tan một cách kỳ lạ Anh ta không ngờ sau lưng mình, gã tám này cứ như một ông mai chuyên nghiệp lúc nào cũng nói vô cho mình với Lan. Hey, thôi, có lẽ đây là ý trời đã định cho chuyện nợ duyên của mình. Anh ta khẽ cười rồi nói với Lan. <cười> cái thằng cha tám này quá là một gã nhiều chuyện nhất thế gian, hàng chi mới có cái biệt danh tám tình tán là đúng quá rồi. Sáng hôm sau khi hai tiếng thức giấc, ánh sáng đầu ngày chói chàng. Rồi qua khung cửa sổ, chói lòa, tiếng chim hót siêu rít bên ngoài như hòa theo điệu hoang ca đang trỗi nhạt trong lòng anh. Một cõi lòng, căng cỗi vừa mới được tưới nước cam lồ đêm qua, nằm trên chiếc giường êm ái, thoang thoảng mùi thơm dịu dịu tỏa ra khắp căn phòng, khiến cho anh cảm thấy đầu óc lần lần với niềm ngây ngất, mới mẻ. Căn phòng này là căn phòng ngủ của Lan, chiếc giường này là giường của nàng. Nhưng đêm qua, gã gia chủ được phép hiền ngang tiến vào và đương nhiên là chiếc giường này cũng được tuyền nghi ngủ lại tới sáng bét. Lan đã thức từ sớm, nàng đang dưới nhà bếp nấu nấu nướng nướng, chuẩn bị cho hai đứa nhỏ ăn sáng. Thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện của ba người vọng lên khiến cho hai tiếng cảm thấy yêu đời hơn với niềm vui mới đến. Đêm qua, Lan đã gục đầu vào lòng anh tâm sự thật nhiều. Qua những gì nàng nói, Tiến biết được nàng cũng có một đoạn tình quá ư buồn thảm. Có lẽ đó cũng là lý do mà Lan muốn từ rời bỏ quê hương. Từ cái lúc bà bộ hứa về cưới và bảo lãnh sang, nhưng rồi hắn lại bỏ ngang, khiến cho cô nàng nắng lòng. Không còn cơ hội ra đi nữa thì đương nhiên phải tính cho chuyện ở lại. Mối tình sớm nở chống tàn trong đời Lan sau lần lỡ dở ấy đã dạy cho nàng một bài học nhớ đời là đừng bao giờ tin vào miệng lưỡi của đàn ông. Nàng bị hắn gạt, tình, lẫn tiền. May mắn là Lan vẫn còn đủ khôn ngoan nên dù mất đi đời con gái nhưng tài sản do nàng tạo dừng vẫn còn giữ được. Hai tiếng không ngờ cô vợ hờ của mình lại không giấu giếm mà lại kể ra hết cho nghe về chuyện đời tư của nàng. Anh cảm động lắm khi lăn gục đầu trên bờ vai mình thở thẻ. Em không có giấu anh ấy, bất cứ chuyện gì của em hết. Em hư quá phải không anh? Chuyện này ấy, bác nằm không có biết. Nhưng với anh, ấy, em phải nói thiệt cho anh nghe hết. Hai tiếng mỉm cười khi nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Đột ngọt quá khiến cho anh còn tưởng mình đang nằm mộng, một giấc mộng đẹp. Lan không chừng mực kính đáo như tư sinh, nhưng chẳng nhiệt hỏa hừng hực như thị liễu. Ở làng có một cái gì đó nửa quê nửa chợ, nửa e ấp, nửa gọi mời khiến cho anh chàng cảm thấy thích nghi ngay với cái hạnh phúc vừa mới tìm gặp này. sang năm sau, đúng như sự mong đợi của mọi người, đám cưới của Hai tiếng và Nàng Lan được tổ chức tại nhà hàng Hai Sư Tử. Quan khách tham dự cũng chẳng có ai ngoài những thuyền nhân tị nạn quen thuộc. Đặc biệt, lại còn có thêm sự hiện diện của hai khuôn mặt, tuy mới mà rất cũ. Đó là hai vị khách được mời đến từ xứ Kangaroo, Úc Đại Lợi. Sáng dịp anh Bảy tung tẩn bay sang xứ lá phòng trước là để thăm lại đứa con gái út là cô nàng Linh và đứa cháu ngoại Lạc Loài sau nữa là gặp gỡ hai thằng em tiếng Địa sau gần 15 năm xa cách vì khách thứ hai không ngờ nhất lại là chị Lái Vịt Tư Sinh nàng vượt nửa vòng trái đất từ hai vùng Địa cực xa xôi tìm thăm đứa em gái út Đẹp tức là nàng út Đẹp Ba chú tiệm, hai nèo. Nghe anh Bảy bay sang Canada nên tư sinh bèn tháp tụng theo anh một chuyến. Chị em gặp nhau sau 15 năm xa cách, nhận thấy Úc đẹp. Bây giờ đã ăn nên làm ra thì xin cũng mừng cho đứa em bạn gì này lắm. Khi đối mặt với hai tiếng, nhìn lại người yêu xưa, lòng tư sinh cũng dấy lên một sự cảm động khó nói thành lời. Nàng đại khái cho biết cuộc sống ở bên Úc của gia đình nàng cũng khá thoải mái và không quên chúc hạnh phúc cho cặp tân làng, tân dài nhân. Cặp mắt buồn hiêu hắt của chị lái vịt tần tảo năm xưa bây giờ hình như không còn nữa, nhưng một nỗi niềm u uẩn khó giải bài nào đó vẫn còn vương động lại ở khóe mắt giữa giọt lông lanh khi nàng bồi hồi, nhìn lại cố nhân. An bảy bà tư sinh ở chơi hai tuần. Trong hai tuần này cả đám bè bạn em Út chung quanh hai tiếng ba đĩa Út đẹp thay nhau hết người này mời kẻ kia gọi, cố nhân gặp lại cố nhân. Tâm tình của những kẻ tha hương nổi trôi nơi đất khách lúc nào cũng thiếu vắng một bóng hình thân thương và thiêng liêng trong lòng, đó là hình ảnh một góc trời nơi mình sinh ra và lớn lên rồi bỏ lại để biên biệt ra đi. Tâm sự lạc lòi của người viễn xứ Gặp nhau nói sao cho hết Cả ngàn lời muốn nói Tối mây giờ Những con chim lặn bay tổ án Nơi xưa người Một miền đất Xa xôi Có những ngày Trời vào đông tuyết trắng cơn gió lạnh về vô tình giết kẻ tha phương tôi hỏi em có bao giờ em nhớ về quê hương em nghẹn ngào trả lời lễ của người viễn xứ. Ngang sâu đường khi trong người dòng máu Việt Nam. Đoạn kết đoạn kết thời gian thời 17, 17 năm, sau. năm sau. Đêm nay đúng đêm giao thừa lại một cái Tết xa quê, thêm một nỗi đời chồng chất. Nhóm thuyền nhân tỷ nạn cổ 30 năm trước như theo một thông lệ thường niên tụ tập lại với nhau ăn nhậu ca hát, gọi là họp mặt vui xuân lay rai ngày tư ngày Tết. Năm nay đến phiên dần rộm tổ chức, cho nên bà con đều tụ họp lại nhà của hắn ồn ào một bữa. Cũng nhờ đêm giao thừa lại rớt ngay vào tối thứ bảy, đúng ngày nghỉ, nên ai nấy được thoải mái ăn nhậu. Không say, không về, nhưng say quá thì ở lại slip over, gia chủ dần rộm càng welcome. Dần và Kim bây giờ đã có với nhau được hai mặt con, một trai một gái. Hai tác phẩm được kết tinh bởi hai dòng máu Đông Tây hài hòa, trong càng xinh xắn dễ thương lạ. Ông bà năm coi ra rất cưng chiều hai đứa cháu nội da trắng tóc đen này lắm. Năm này Danny Junior, tức là thằng Danny con đã bước vào đại học và Jenny Đứa con gái giống Kim Như Đúc cũng đang ở năm cuối của trung học. dần thì bỏ nghề chimney cap từ lâu, hắn đổi sàn buôn bán nhà cửa và đầu tư vào ngành địa ốc giống như nàng Kim. Đã bảo đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. dần và Kim, hai đứa tuổi con cọp này có lẽ hạp nhau lắm cho nên ngày càng ăn nên làm ra. Bà Nam gật gù cho rằng sách tử vi chỉ là bà sao. Nhưng nhàn hạ nhất trong bọn có thể nói là vợ chồng anh chàng thế thiên hành đạo gã du côn vườn xuất thân chăn trâu và cô vợ tám ngọt tức con tám sàn xê, một cô đào hạng bét cổ gánh hát tiếng ve sầu năm xưa. Trong những năm này, nhà cửa ở Toronto và các vùng phụ cận giá cả cứ tăng lên vùng vục đến chóng mặt. Vợ chồng ba điệu có vốn sẵn và là những người tiên phong nhảy vào lãnh vực đầu tư bất động sản, nên thu lợi về thật không ít. Sau một thời gian dài, bây giờ họ cảm thấy mỏi mệt nhất là hai thằng con đều lớn khôn và đã lập gia thất. Đứa đầu lòng ra trường theo ngành cảnh sát, còn một đứa cũng là kỹ sư computer, vợ con đàng hoàng và nhà cửa ổn định việc làm ngon lành nhìn hai đứa con của mình và hai cô con gái của hai tiếng ba địa thường hóm hỉnh cho rằng cái đám nhóc tỵ sinh ra ở đây là thế hệ banana là sao gọi là thế hệ trái chuối bởi vì trái chuối bên ngoài có vỏ màu vàng nhưng bên trong ruột lại trắng tươi ý bảo thế hệ thứ hai tuy mang dòng máu đỏ da vàng Việt Nam đó nhưng sinh ra và lớn lên ở Canada khi đa số đã bị Canadian hóa, nên chúng có khác gì những đứa nhỏ Canadian và trắng khác đâu. Có điều cái thằng Banana Tony, đứa con trai đầu lòng của Ba Địa, cũng có cái môi xệ xệ giống thằng tía Thế Thiên Hành Đạo của nó, y hệt, và cũng là một tay ly lợm trật búa, không ai bằng. Đã có một dạo vợ chồng Ba Địa khổ sở vì tên nhóc tì này không ít. Khi lên 15-16 tuổi, Ở lứa tuổi nhỏ không nhỏ mà người lớn thì cũng chẳng ra người lớn này Thằng Tony vốn là một đứa không sợ trời sợ đất y hệt như tía của nó Thì càng quậy phải biết Chịu không nổi thằng con nên ba điều phải cầu cứu tới hai tiếng Mà kể ra cũng ngộ Chẳng là rầy nạc nộ gì hết Mà cái thằng Tony trật đời đó Sao lại tự dưng lại sợ bắt hai tiếng như cọp <cười> Thế mới lạ Hắn trở nên ngoan ngoãn dễ thương và cũng nhau sự gần gũi này mà mối tình của tên con trai mới lớn mới biết yêu lại nảy nở từ đó. Lina, tức là con bé Liên, cô con gái đầu lòng của Liễu mà hai tiếng nuôi dưỡng mười mấy năm nay, còi bộ cũng mết cái tánh hơi gàng bướng và bộ vó lẫm liệt, ngang tàn của Tony. Thế là vài năm sau khi hai đứa ra trường thì cưới nhau. Hải tiến, bà địa, đôi bàn nối khối trí thần từ thỏa hàng vi. <cười> Kẻ chăn trâu, thằng chăn vịt, bây giờ lại trở thành thông gia. Thần lại càng thân, kể ra thì cũng vui vẻ quá xá. Tony hiện là cảnh sát viên, còn Lina thì đang làm việc trong phòng thí nghiệm ở bệnh viện Mississauga. Con cái lớn khôn và thất đề huệ thì thấy thiên th hành đạo. Coi như nợ đời gánh nặng đôi vai đã nhẹ. Giờ anh chị chẳng khác người về hưu non, thồng dòng, nhàn hạ, tà tà cùng cô vợ tám ngọt, an hưởng tuổi sồn sồn. Hai ông bà ngày ngày lái xe đi dạo quanh những vùng ngoại ô, hoặc xa hơn nữa là những danh làm thắng cảnh. Có nhiều khi hai vợ chồng ôm vali, thấy lên xe lái đi mất biệt đầu cả tháng trời. Một lần nọ, hai người bị tích giằng hồ, ba bốn tháng chẳng ai biết. Tới chừng gặp lại hỏi ra thì mới hay, họ lái xe sang xước cờ hoa rồng trời cuối trời quên lãng. Sáng tuần này, tắm biển phơi nắng ở Miami, tuần sau thả rồng ở sông bài Las Vegas. Rồi tháng đó, lại xuất hiện ở Bon Sa, ăn tô phở tái Cali, dạo chơi khu Phước Lộc Thọ. Bà bà thế giới cho thỏa thích, chán rồi thì hoành xe lại thầm Vancouver, thành phố mến yêu thổ nào, vừa đặt chân đến làng Langley. Với nhiều kỷ niệm đầu tiên của đời tị nạn, gia đình ông Ken cũng như nàng Linda, người tình Canadian part Time đầu tiên của hắn, đã dọn về Toronto. Người xưa xa rồi mà cánh cũ cũng chẳng chút đổi thai căn nhà và trang trại dù do chủ mới cai quản nhưng những nét thường quen gắn bó một thời vẫn còn đó kỷ niệm hôm nào như vẫn còn vương lại đâu đây mà người nay về thăm lại tóc sườn đã nhím hai màu anh xui hai tiếng thì không có cái nhà của kẻ ngao du sân thủy như vợ chồng ba địa tuy trách nhiệm với hai đứa con gái coi như đã xong và cô vợ sau là Lan hiện là bà chủ của một tiệm neo đông khách Dù nhà cửa đã trả dứt từ lâu, nhưng anh ta vẫn còn đi làm tuần hai ba ngày. Anh bảo làm cho vui, chứ ở nhà chồng chân buồn không chịu được. Của ông Năm, cha của dần và hai tình sáu nhường bầu bạn, họ thường gặp gỡ nhau luôn. Tiêu khiển của họ là xe pháo mã, và những câu chuyện buồn vui đời tị nạn, chuyện thời sự quê mình xứ người. Trên cô nàng út đẹp, bà chủ tiệm hai neo... Bây giờ cũng vẫn vậy, nghĩa là vẫn là bà chủ hốt bạc lai ra dù không hốt nhiều như ngày xưa, vì tiệm neo của người Việt mọc lên đầy dãy cạnh tranh nhau như kẻ thù truyền kiếp, khiến giá cả hạ thấp xuống tận bụng đen. Có điều bà chủ neo này tính tình phóng đảng vẫn hoàng phóng đảng, cứ đổi thay nhân tình xoành xoạch khiến đám bạn bè phát chóng mặt trong vài năm gần đây người ta lại thấy nàng hay đi ăn phở hoặc mỗi lần tụ họp bạn bè đều đi chung với gã tám tình tang. có người thắc mắc hỏi thì Út đẹp mỉm cười đáp: thằng cha mắt tôi đó, hỏng có bồ bịch. còn tui á hả, thì cô kia có mệnh ơn, đi chung với ổng đượn cái là không có sợ bị ai ghen. <cười> mà còn vui vui nữa, thì cứ đi chừng sao. cũng như hôm nay. Bạn bè tụ tập vui xuân Họ chẳng ngạc nhiên khi thấy gã tám Lái chiếc tô vô tường cũ mềm Chở nàng út Đẹp đến Khi ai nấy đều sần sần gục gà gục gạt Với men say chánh choáng Dần rồm ôm cây guitar Lai rai ba sợi văn nghệ văn gừng út Đẹp cùng cô đào hát Tám sàng xê góp vui hết mình Nào là xuân này con không về Nào là đón xuân này nhớ xuân xưa Đến lượt gã tám Thì hắn quay sang dần biểu À con bản nhạc tôi viết cách đây khá lâu bỏ quên trong học tủ để bữa nay ca tặng cho bà con nhân dịp xuân về ngang. À cậu dần, Polaro, la thứ đi. ra nhà buồn có vui vã, cho nên sương đơn chi là xéo thèm nói nhớ quê nhà mà thôi. Nhớ cành mai xuống sau chiều gió vương nơi mấy tranh nghèo đầm bây hoang đời sống mưa khi tàn cơn chín lòm. Khi quê nhà đèn bóng tối đêm đêm bình minh không về trên quê mẹ Giang giữa cuộc đời xôi ngược kín than Đêm giáo thừa Biết vội trang thư Đầu năm Cầu cha chúc mẹ Lời an Khang thọ trường Dù thanh bình Trời vẫn đôi phương Ta hướng Như nước xa nguồn Em xa cõi nhớ buồn từng xuống Tám tình tan vừa hát xong Thầy nàng út đẹp trề cái môi dài thường thực Quay sang lên tiếng chê rậm rề Ông già mắc dịch này bữa nay có bộ nghệ sĩ lang thang quá hên Mà cái gì là nơi đây xung đến chỉ là gieo thêm nỗi nhớ quê nhà mà thôi <cười> ông viết như vậy, chứ tôi thấy ông có nhớ quê nhớ nhà gì đâu nà, Ngày tới tối, cứ lo chạy theo thả về mấy bả thì có. Hai người này giống như nước với lửa, gặp nhau không đấu đá, chọc ghẹo là cái như không chịu được. Nhưng cũng vui, nhờ vậy mà cả bàn nhậu ai nấy đều buông lời chọc ghẹo để được tiếng cười hả hề không ngớt. Bên ngoài tuyết giăng kính mất. Đất trời trắng xóa dưới cơn bốt giá giữa buổi tàn đông, trong căn nhà bề thế cố dần rộm, buổi họp mặt Tết quê hương thường niên gồm đủ mặt những vị khách tị nạn đến từ Polo Bi đông của 30 năm về trước. Bây giờ trong họ, các đấng mày râu ai nấy tóc đã hoa râm, riêng quý nàng thì dù có người đã là bà nội bà ngoại nhưng phải đẹp mà họ o bế dung nhan quá kỹ. Và tóc tai thì nhộm nâu nhộm đỏ Nên vẫn chưa thấy cộng tóc bạc nào Ngược lại trong còn hấp dẫn mê người lắm Nhất là nàng út đẹp Nhan sắc về chiều nhân vẫn còn kêu sa Khiến gã tám tình tan ngầu sát một bên cứ liếc mắt cười rùi hoài Hôm nay nàng đẹp diện một bộ đầu độc đáo Biểu kính thì không kính Nhưng hở hàng quá thì cũng chẳng phải Chiếc quần đen bó sát khoe cặp mông tròn lầu lộ khiêu gỡ hết sức Còn chiếc áo màu huyết dụ có điều cẩu áo hơi rộng, khiến phần da thịt mịn màng trắng nõn như sữa nguyên chất phản chiếu lại màu của chiếc áo nổi bật trước đám quan khách. Điểm đặc biệt là chàng ta đeo một sợi dây chuyền vàng, nhưng mặt dây chuyền lại có hình chiếc máy bay thật đẹp. Thấy gã tám tình tan cứ rung rung hầm râu nhìn chầm chầm vào mặt sợi dây chuyền, nên út đẹp tưởng hắn thích, vội khoe. Mua tận bên châu Âu, nó nghe anh Tám, bộ thích lắm làm sao, mà cứ dòm quà vậy, cha nội. Tám tình tan, nhét mép, trả lời với cái giọng nhằm nhở tỉnh bơ. <cười> chiếc máy bay này thiện có gì mà thích chứ, cái chỗ chân đồi nơi chiếc máy bay hạ cánh mới đẹp và em, <cười> thích thì thích chỗ đó chứ ai dòm chiếc máy bay làm gì. Úc đẹp chậm hiểu, không nghĩ ra ý hắn muốn đề cập tới. Cái gì là chân đồi, cái gì là chỗ chiếc máy bay hạ cánh chứ? Nàng vội nhìn xuống chỗ mặt dây chuyền nằm tì vào. Là vùng da thịt lộ lộ của mình thì ngộ ra ngay. Biết thằng da tám này đầu óc u ám, nói nhăn nói củi nên sừng sổ liền. <cười> cái miệng ăn tục nói phép tới già còn hỏng bỏ, thiệt đúng là già mất đến mà. Nàng ta đang còn ức gã tám lắm. Bởi vì hồi sáng lúc hẹn nhau, kéo lại nhà dần ròm đẹp vì sợ lái xe mùa đông, sẵn hắn lên rước nặng nhớ tạ quả phố tàu Toronto, mua giúp dùng vài thứ trái cây cho mâm ngủ quả, chừng trong mấy ngày Tết. Tết chừng 8 xuất hiện, mảng cầu, dừa, đu đủ và xoài tượng trưng cho cầu vừa đủ xài đầu không thấy, chỉ thấy hắn lôi ra trái bờm, vú sữa, dừa, đu đủ và xoài. Út đẹp nhìn hắn xếp lại thành hàng, nàng độc lẩm nhẩm rồi chợt hiểu ra phát chửi động lên, trong khi gã tám nhăn răng cười hề hề giải thích. <cười> Bơm vú sữa vừa đủ xài, mâm ngẫu quả của thế kỷ 21 mà em yêu, <cười> thời đại mới tất nhiên phải thay đổi cho họp thời đặng đúng theo ý trời chứ cưng. Bây giờ ngồi giữa đám bạn bè, Út đẹp lại thấy hắn giở cái giọng nhâm nhở ấy ra nữa. Cái gì là vùng đồi núi chỗ máy bay đáp, cho nên nàng phát cáo gắt ôm lên. Thằng cha quỷ dịch tám này nè, không biết tới chừng nào mới bỏ được cái tật ăn nói thù tục. Bị vậy á, mà ế tới già, còn chưa tưởng. Trời nàng xoay ra nói cho cả bàn nghe. Mấy năm nay, ổng cứ theo tán tỉnh mình hoài, mà mấy cha coi. Cái tật gì hộm đó, ổng không bớt bớt lại, thì làm sao mà tôi ưng ổng chứ và ba đĩa cười ngất rung rung mái tóc muối tiêu và cái môi sệ càng sệ hẳn dòm úp đẹp vắn gọn e chứ bộ cái miệng của bà hiền lành dữ à thôi á, thì sẵn ngày tư ngày tết tụ họp đông đủ này mình tính chuyện tốt cho hai ông bà luôn đi dòm qua dòm lợi an cũng có đầu có cặp hết chân rồi chỉ còn thằng trả với bà là cu kỳ thôi Sao hỏng sách vô cho vui, nhà vui cửa với người ta, coi <cười> cái mồi bà cũng mất, ổng thấy mồ mà còn bày đát. Úc đẹp định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì tắm tình tàng đã vội khoát tay lìa lìa. Ê, ý, ý, thôi đi các cha, để cho tôi yên đặng tôi thủ tiết mà giữ chức vụ chủ tịch thêm vài năm nữa mới hết nhiệm kỳ. Tấu tướng Canada mới gọi tôi hôm qua, biểu sẽ sắc phong cho tôi bốn chữ vàng tiết hạnh khả phong, mấy ông cấp tôi với bảnh thì còn gì là trên tiếng của tôi nữa hả các cha." Út đẹp trì môi cười hỏi lại: "Chủ tịch gì? Chủ tịch cái hội đồng phơi của cải của ông đó hả?" Cả bàn nhậu cười cái rặng, đề tài phơi của cải của úc đẹp vừa khơi ra như cái đà cho những câu chuyện tếu lầm được nổ rằng sau đó Đêm càng khuya, tiếng cười của đám bạn bè tình nạn càng giòn. Trong tiếng cười tưởng chừng như không dứt ấy, chợt lẻ nhẹ như kẻ đàng chính choáng cần sẩy của đám tình tang vàng lên. Cuộc đời tỷ nạn buồn nhiều vui ít, cực khổ hơn con trâu như tuổi mình có mấy lúc được ngồi chung lại cao hứng như thế này đâu, sau 30 năm lu lạc xứ người giờ nhìn lại thật giống như một giấc mơ, quy hương mình còn đó, thân bằng quen thuộc của mình còn đó. Mà mình lại là những kẻ tha hương mới ngộ Cây câu của đại ca Hai tiếng nói hồi nào tới giờ tôi vẫn còn nhớ mãi À tụi mình là những đứa bất tài dâu dũng không làm gì được cho quốc gia dân tộc Nhưng ít ra thì cũng đừng nên biêu xấu tên gỗ Việt Nam trước mắt ngoại nhân Tôi hứng quả thật ngưỡng mộ các bạn Những con người sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh nhiễu nhân của đất nước Thế hệ của bọn mình đúng là một thế hệ đầy sông gió tiếp nối thế hệ kém may mắn của cha ông Tôi đã âm thầm mạo mũi mạng phép góp nhặt những mẫu chuyện đời tư của từng người trong các bạn qua sự giúp đỡ tận tình của nàng ốc đẹp đây. Sau hơn 3 năm miệt mài vừa lo đi cài kiếm cơm vừa gó bằng phím, à cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành mơ ước của mình là chép lại tất cả thành một câu chuyện dài thiệt là dài. Và bữa nay tôi cũng mới vừa gõ cái gõ cuối cùng của chương cuối cùng là dấu chấm hết. Đêm ấy đương nhiên xỉn quá, ai cũng ở lại ngủ qua đêm. Hôm sau trên đường đưa Út đẹp về lại Toronto, tám tình tang rỉ vào tai nàng. "Ê bà đẹp, bữa nay tôi bật mí cho bà cái bí mật trong lòng tôi lâu nay cho bà nghe, nhưng nhớ đừng có ngã ra chết giấc đó nghe." Út đẹp đang mân mê cái điện thoại trên tay quay sang gã tám nhất đôi chân mày lá liễu hỏi. "Chà, bộ đêm hôm qua uống nhiều nên hang vợ hàng sao mà dám căng đảm tỏ tình với tôi đó hả?" Nói đi, bảo đảm con nhỏ này nghe rồi, không có xỉu đâu, mà lo. Tám tình tàn, nhân mặt. Ê, bậy bạ không hà, tỏ tình với bà thì cần gì phải đợi tới sỉnh đẳng có can đảm chứ. Mặt tôi dày râu thiếu đều mọc ra không nổi đi nè, ở đó mà mắc cỡ. Hắn lại xuống dòng, làm ra bộ mặt quan trọng như gì. Chuyện bí mật này là chỉ có bà là người đầu tiên nghe được đó thôi nghe là tôi đã dò được cái tin của thằng Ba bộ em có đại cả Hai tiếng, cái chuyện này kín lắm đó, nhưng mà bà đừng có hối, để từ từ tôi sẽ kể cho bà nghe nhé Một bản tin giật gân không ngờ, ai đời kẻ mất tích đâu hơn 15 năm bây giờ lại nghe hắn nhắc đến, Út đẹp giật mình hỏi liền. Có thiệt hay là xạo đó cha nội? xạo với ai chứ dưới em Út làm sao anh dám qua mặt. Chuyện này nói nào ngay mình đã biết lâu rồi Nhưng thấy ai nấy không còn nhắc tới hắn nữa Cho nên tôi lặng im luôn Hơn nữa còn phải lo cho xong Cái vụ mùa gió chướng trước đã Em cưng muốn biết hả <cười> Hãy chờ đọc một chuyện mới của anh nữa đi ngang đẹp Trời ơi Chờ nữa à Ông biểu tôi chờ ông ba năm Mới xong cái mùa gió chướng Tưởng đã rồi À dạ bây giờ lại biểu chờ nữa trời ơi trời chờ hoài, chờ quỷ người ta già tới nơi rồi nè ông nội ơi tôi bây giờ như con chim lạc bay tổ ơi nơi xưa người một miền đất xa xôi Trời vào đông ngoài tuyết Cơn gió lạnh về vô tình giết kẻ tha phương Thưa các bạn, sau 3 năm kể từ ngày bắt đầu qua 123 tập, trường thiên tiểu thuyết Mùa gió chướng đến đây đã chấm dứt. Tam tình tang cảm ơn các bạn đã theo dõi từ tập đầu cũng không quên cảm ơn hai bạn Vàng TV 50 và Kim Oanh với sự hợp tác của hai tấm lòng vàng không mệt mỏi của hai bạn mà hôm nay bộ truyện dài này mới đến được với các bạn qua dạng audio sách nói. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. 88 tần tần bang bang. Tối hồi em có bao giờ Em nhớ về quê Emme ole kyllä. Emme ole kyllä. Emme ole kyllä. Emme ole kyllä. Emme ole kyllä. Emme ole kyllä. Emme lại nơi xứ lạ, mong sau mai đây một ngày trở lại. Nơi phương xa kia mỗi ngày mẹ ngóng, hỏi con của mẹ sao chưa thấy về ơi phương xa kia mỗi ngày mẹ ngóng hỡi con của mẹ sâu chưa thấy